Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hôm qua con bé chạy vội lại Hỏi Phi uống gì Rồi vào hẳn phía trong quầy Và nói nhỏ với Hương Nó nó mở Hôm qua nó hỏi thăm mãi về mở đấy Tiếng nhạc sập sình khá lớn Làm con bé phải ghé sát mặt và tai Hương Hương tắt điện thoại và ngẩn lên nhìn Phi Trong lúc Phi đốt thuốc Và mở tờ tạp chí ra đọc Hương có những khách hàng thường xuyên Mà nàng quét mặt Dieng Phi thì chỉ mới đến đây lần đầu ngày hôm qua, nên Hương chưa chú ý. Mãi buổi tối hôm qua khi ngồi ăn cơm chung với đám người làm, nàng mới nghe các cô xúm nhau kể về một gã thanh niên lạ mặt, ngồi uống gần 10 ly cà phê từ sáng tới tối và hỏi thăm khá kỹ về Hương. Hương đâm ra thắc mắc, càng thắc mắc hơn vì hôm nay cái người ấy lại trở lại và ngồi ở đúng cái bàn hôm qua. Nhìn Phi, Hương thấy nét mặt hiền lành tôi cũng cỡ hương hoặc trẻ hơn. Quán công đàn có một quy luật do Hương đặt ra là tất cả các cô chạy bàn đều phải gọi nàng bằng mợ sưng con theo truyền thống gia cấp Bắc Kỳ của Hương, dù có đứa chỉ thua Hương có vài tuổi. Hương hỏi: "Thế mày có biết nó là ai không, Dung?" Dung là cô gái 19 tuổi được Hương tin cẩn nhất trong năm cô chạy bàn, một phần vì gốc Bắc Kỳ, mặc dù sinh trong nam. Sáng cô nhỏ nhắn nhưng lanh lẹ và năng ngóc khôi hài, thích chọc ghẹo thiên hạ. Cô dài dòng kể. "Không mẹ. Nghe nói uh, nó chạy xe ôm. Hôm qua nó vào uống cà phê rồi tự dưng nó gọi con lại, hỏi tên mẹ là gì? Rồi mẹ có chồng chưa? Mà mà mẹ biết không, chú tí giao bột sắn với lại giao bột đậu xanh cho mình, gặp mẹ lại tính tiền, nó cũng hỏi là ai đứng nói chuyện với mẹ đấy. Rồi đến lượt cái ông Hào giao nước đá, gặp mẹ ở quầy." Nó cũng hỏi con ông ấy là ai. Con chắc 100% là nó mê mợ nên mới hỏi thăm kỹ như thế. Trong cái xì từ sáng tới lúc đóng cửa đó, Hương phân vân nói, không dám đâu. Tao hỏi mày chạy xe ôm mà ngồi cả ngày trong quán cà phê thì lấy gì mà sống? Tao đoán một là nó mê đứa nào trong chúng mày, hay là nó là công an kinh tế đến kiểm tra mà không cho mình biết. Chắc không phải đâu, vì quán mình kinh doanh có giấy phép mà. Bi om với lại karaoke mới bị kiểm tra chứ bán cà phê đứng đắn thì kiểm tra cái gì? Con Dung thèm. Nếu là cảnh sát kinh tế xuống kiểm tra thì tất nhiên là có hồ sơ của mẹ. Đời nào con hỏi hỏi con là mẹ tên gì? Hương Phỉ cười nhìn Dung khen. <cười> cái con này giỏi thật. Mặt mày non lù đồ thế mà thông minh ra phết. Dung được khen vui vẻ nói thêm. Còn dám đánh cá với mẹ là nó mê mỡ đó. Lúc nãy con dò hỏi nó uống gì, nó bảo con là Bà chủ hôm nay hơi bị đẹp. Đó, mợ thấy chứ?" Hương cười nói. <cười> "Ngày nào mà tao không đẹp?" Rồi nàng ngẫm nghĩ và thêm, "Để xem hôm nay nó có ngồi lâu không. Nếu nó còn tò mò hỏi thăm mày về tao á thì mày cho tao biết. Tao sẽ nói chuyện thẳng với nó xem nó muốn cái gì. Tao thì tao đoán là nó phải lòng mày đấy Dung ạ." Dung phì cười rồi vô bếp lấy cà phê sữa ra cho Phi. Cô hỏi "Sẽ giao?" À, hôm qua anh uống 7 ly cà phê Tối ngủ được không Phi ngẩn mặt nhìn Dung Bằng ánh mắt hết sức tự tin Trong túi đã có tới 100 ngàn Tối nay lại sẽ có thêm 100 ngàn nữa Cho nên anh thân tỉnh đáp Được chứ Cà phê này đối với anh còn là nhẹ đấy Nhiều quán pha đậm hơn Anh vẫn ngủ như thường mà Ngày tiếp viên quán cà phê Tương đối không nhọc nhằn Như những cô làm ở quán nhậu Vì khách không say Không sảm sỡ Khương đã huấn luyện các cô phải tạo mối dây thân tình với khách để khách trở lại quán, nhưng thân tình mà luôn luôn phải đứng đắn, từ lời ăn tiếng nói cho đến cử chỉ và cách ăn mặc. Từ ngoài cửa một đoàn thanh niên vừa dựng xe ồn ào tiến vào, đó là nhóm khách quen hầu như ngày nào cũng có mặt ở đây. Họ đến vì khung cảnh đẹp, vì các cô tiếp viên trẻ trung và vì những đĩa nhạc chọn lọc do ông Thành mang từ Mỹ về. Quán Công đàn có cái lợi điểm là có nguồn cung cấp từ Hoa Kỳ, những bản nhạc top hit, những đĩa nhạc cổ điển, những bài tình ca quốc tế bất hủ, ông Thành lùng kiếm và chuyển về, cho nên Công đàn vượt hẳn những quán cà phê trong vùng. Phi ngồi đến trưa thì thấy một người đàn ông khoảng tuổi 40 đi bộ từ ngoài cửa quán vào thẳng quầy nói chuyện với Hương. Đó là ông hàng xóm, mấy hôm nay xin Hương cho con gái ông ta qua làm việc trong bếp, nhưng Hương chưa bằng lòng. Vì đáng sợ người, Phi hồi hộp, bỏ tờ báo chố mắt theo dõi. Đúng là ông Thành mượn lầm một tháng tử bất trách dĩ, hay đúng ra là một tháng tử ngây ngô, bởi theo dõi người ta mà lộ liễu quá. Thật ra thì trong thâm sâu phi thấy công tác của mình không có gì nghiêm trọng cả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net